Bye. Long Đồ Án quyển 6 Chương 136 Ý thức của Minh Sũng Điều gây khó hiểu cho mọi người lúc này, ngoại trừ việc diễn nhân quỷ dị sống lại, còn có thêm kẻ mục đích của việc hồi sinh diễn nhân, có thể nói là càng nghĩ càng lo. Quả nhiên, chuyện này ngay hôm sau đã được truyền ra ngoài, rất nhanh chóng sẽ lan nhanh đến dân chúng toàn thành. Mọi người đều hỏi, Người chết có thể sống lại a vậy thì thế nào? Nhưng đúng là ngày đó có nhiều người nhìn thấy Phương Vũ. Phương Vũ để chết nay lại còn sống, đây không phải là sự thật sao? Đến gần tối, trong Hoàng cung, Triệu Trinh ngồi ở thư án trong phòng, trong tay còn bưng một bát canh, hắn đạn ăn ghè hầm. Gần đây người thiện phòng nên rất nhiều món bổ cho bàn phi, Bàn Phi ăn không hết liền bảo người mang đến cho Triệu Trinh. Thật ra thì đây là cách bàn Phi tẩm bổ cho Triệu Trinh. Vì vậy, theo cách nói của tiểu tứ tử thì, gần đây long lông rất mập. Triệu phổ vào thư phong thấy Triệu Trinh chẳng khác gì lúc nhỏ ngồi ở trên bàn, vừa đặt tấu chương trên đùi vừa ăn. Triệu phổ cười nói, Mùi vị không tệ Triều Trinh còn vừa gặm đuôi gà vừa vô tư nói Nhân lúc còn sống thì phải ăn nhiều một chút chờ đến lúc nào đó chết đi Trôn xuống rồi còn bị người ta moi ra Đến lúc đó muốn cũng không ăn được rồi Triều Phô vỡ khóc vỡ cười Đi tới bên cạnh bàn Thấy trên bàn còn có một thực hạp Mở ra nhìn Bên trong còn có một lòng tổ yến đồn nhân sâm, Lập tức thuận tay cất vào trong áo Triệu Trinh nhai thịt gà hiếp mắt nhìn hắn Cậu thúc sao người lại đọt canh tổ yến của ta Trẫm muốn bồi bổ Gần đây thân thể trẫm không tốt à Triệu phổ biểu môi Ta mới không tốt đây Ta vừa mới đến nhau với quỷ một trận Triệu Trinh bị mặt ta đây Rất không tin mè nhìn hắn Người mẹ lại ăn canh tổ yến Từ trước đến nay người không thích ăn đồ ngọt Hơn nữa còn xem thường điểm tâm mà Triều phổ còn đang nhìn tiếp tầng bên dưới thực hạp Xem còn thứ tốt nào nữa không Vừa tà tà lý thắng tà khi nào thì xem thường điểm tâm Từ nhỏ đến lớn người đều nói vậy Điểm tâm là thứ mà đám thu sinh đàn bà mới ăn Nam tử hán đại trưởng phu phải ăn thịt Triều Trinh vừa nói Vừa tiến tới hỏi triều phổ Vậy người cầm canh tổ yến đi là mang đến cho nữ nhân ăn hay là cho thư sinh ăn Khóe miền triệu phổ rút rút Tài cầm cho tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử ăn Tiểu hai tử mẹ ăn tổ yến với Lộc nhung Triệu trinh thấy triệu phổ lại thuận tay cướp đi một tô cháo bào ngư nấu Lộc nhung Lại càng không tin Công tồn để cho tiểu tứ tử ăn mới lạ Ừ Vừa nói đến đây Triệu Trinh dừng lại một chút nhạc mới nhớ Người cầm đi chứ không phải là cho công tôn ăn đi Mi mắt Triệu phổ trực nhảy Biểu môi nói Đại đùi cho thử ngốc kia ăn làm gì Nghe Vậy cũng đúng hà Triệu Trinh cầm tam xỉa răng nói Gần đây trầm thấy công tồn tiên sinh có chút mệt mỏi Liên đặc biệt dặn ngự thiện phòng làm mấy món tẩm bổ, lệnh bảo người cầm đi đây. Triệu Phổ nghe xong thiêu mi một cái. Nhắc tới người tiệm trẫm làm gì? Triệu Trinh tò mò. Nghe, nói cho người một tiếng, ta để kiều quản mai phục những người này ở gần hoàng cung. Ngươi cũng bảo nam cung kỹ gần đây cần phải tăng cường thủ vệ, đặc biệt là chỗ của bạn phi cùng thái hậu. Triệu phổ vừa nói vừa cầm một viên tôm đút vào miệng Lại vừa nhai vừa đi ra ngoài Tài còn bảo lão hạ phải binh mẹ đến đây Tài muốn đập tàn lão phương phách bên hoài nam kia Triệu trinh gật đầu Nhìn triệu phổ ra khỏi viện liền hướng đến ngự thiện phòng phía tây mẹ đi Cười lắc đầu Không thành thật Trong khai phong phủ Triển Chiêu đứng ở cửa phòng ngỗ Tát Dựa vào khung cửa mẹ nhìn vào trong Trước mắt công tôn lúc này không phải là đóng bột mi mà là một cái lòng Bên trong lòng còn có hai con chuột trắng Công tôn đang mài một ít chuột phấn Hình như là đang chế tạo phương thuốc gì đó Tiểu tú tử cùng tiêu lương đều ngồi một bên chăm chú nhìn Lâm dạ hỏa ở bên ngoài viện chạy vào liếc cái để nhìn thấy chuyển chiêu Chạy ngay tới Triển Tiểu Miu Triển Chiêu hiếp mắt xoay mặt nhìn hắn Cái tiếng Lâm hỏa kê để tới ngoài miệng lại nuốt trở về Suy nghĩ một chút, bỏ đi, làm người cũng nên tốt bụng một chút Con chuột kia đâu Lâm dạ hỏa nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỉ có mấy người này Triển Chiêu sờ sơ cầm Ngoại công cùng Thiên Tôn vừa rồi ra ngoài dùng xong trà trưa Lúc quay trở về, ngoại công đến xem một chuyến nẻo nhiệt nào đó. Quay đầu lại liền thấy thiên tôn biến mất, cho nên hai người đó đi tìm rồi. Lâm và họa bất đắc dĩ. Thiên tôn lại đi lạc sao chuyển chiêu gật đầu một cái. Người nếu nhàng rỗi cũng chạy đi tìm giúp một chút đi. Lâm và họa cười một tiếng, tiến tới bên cạnh chuyển chiêu. Ai nha, đúng lúc Bạch Ngọc Đường không có ở đây, hai chúng ta lén lúc hiện hò, thế nào? Vừa mới dứt lời, tiểu tứ tử cùng tiêu lương cùng nhau ngẩn đầu nhìn qua, nghiêng đầu, bụng trộm sao. Lâm Dạ họa lại tiếp tục thu được ánh mắt bạo liệt của công tôn, không cho phép ngươi dạy hư nhi tử nhà ta. Lâm Dạ họa cười hi hi dùng cùi chỏ đụng vào tuyển chiêu một cái. Ai ta đi ăn một bữa. Nhìn thấy ngươi, cho dù là cực khóa cũng muốn tuyệt thực thôi. Lâm Dạ Họa vừa mới nói xong, còn chưa nghe thấy chuyện chiêu nói tiếng nào, đã nghe thấy một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Có điều, hình như cũng không phải là tiếng của Bạch Ngọc Đường. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trâu Lương mè theo hai con đại cậu đi vào trong viện, dường như là nghe được câu chuyện liếc Lâm dạ họa một cái Lâm dạ họa hiếp mắt nhìn Tên cầm kia, người có ý gì? Trâu lương đến trước mặt hắn Tiếp tục chế nhạo hắn Hỏi cầm có ý gì? Người lại đang nói người bị ngốc sao? Lâm dạ họa tức đến run người vẹn ống tay Chuyển chiêu thấy lại sắp có đánh nhau Liên chuyển đề tai hỏi trâu lương Cậu này ở đâu tới à? rồng giành trại nui đó. khi trâu lương đang nói chuyện, tiểu tứ tự cùng tiêu lương đã chạy ra, đứng ở khung cửa nhìn hai con đại cậu thật to. hai con đại cậu kia dáng vẻ gần giống như lan, uy phong lạnh liệt, ngồi bên cạnh trâu lương không hề nhúc nhích, thấy tiểu tứ tử cùng tiêu lương đang quan sát mình, cũng quẹo đầu nhìn hai tiểu hài nhi. Ánh mắt cũng rất thiên, cho thấy chúng rất thích ngươi, tỉnh tình lại ôn thuận. Thật là hai chú cậu rất cỡ tinh thần a Triển chiêu ngồi sộn xuống xoa đầu nói a Hai con đại cậu này liền nguyên ngoẩy đuôi với hắn. Xem ra là cảm nhận được triển chiêu có quan hệ tốt với trâu lương, cho nên đối xử như với bằng hậu tốt của chủ nhân nó. Lâm dạ họa trừng mắt nhìn, ngọn mặt lên, Tự hồ có chút không được tự nhiên Miêu vẫn tốt hơn chút Cậu thì có cái gì Không đáng yêu Tiểu tứ tử đang sờ sờ cổ của đại cậu Nghe được lâm dạ họa nói ngẩng mặt lên kinh ngạc mè nhìn hắn Nói Tiểu lâm tử Ngươi không thích cậu à Cậu ngoan như vậy Lâm dạ họa xoa lỗ mũi Tự hồ cũng không phải rất tự tại Ngửa mặt nói Không thích Lúc này có một con đại cậu tiến đến Ngửi ống quân Lâm dạ họa một chút Sau đó hướng về phía hắn mè vẫy cái đuôi Phát ra một thanh âm ừ ử Lâm dạ họa cúi đầu Nhìn chăm chầm con cậu kia Cứ thế mè nhìn thẳng vào mắt nó Khỏe miệng tiêu lương rút rút Đừng nhìn nữa Vừa giúp lời Lâm dạ họa để nhào qua ôn chặt cổ con cậu kia À, quả nhiên cậu vẫn là khẻ ái nhất A Làn cậu cái gì cũng đều ngoan hết miu lệ phiền toái nhất A. Chuyến chiêu ngược lại cười rất tươi Thì ra lâm dạ hỏa là một tên cậu si Phỏ trách bình thường lúc nào cũng giống hệt một con chó nhỏ Lâm dạ hỏa ngồi cùng một con đại cậu hết ôm lại cọ cọ Trâu lương không nói gì đứng nhìn liếc mắt cái để nhận ra lẻ huynh đệ thất lạc nhiều năm Tiểu Tứ Tự hỏi Tiêu Lương Tiểu Lương Tử, Tiểu Lâm Tử thật sự thích cẩu sao? Tiêu Lương gật đầu Đúng vậy, trong hỏa phụng đường nuôi không biết bao nhiêu là cậu Nếu như ai mà ăn thịt cẩu để cho hắn nhìn thấy thì xong đời rồi Hơn nữa hắn thích đại cậu nhất Tiểu Tứ Tử sờ cầm Không nhìn ra nha, ta còn tưởng hắn thích miêu chứ Tiêu lương biểu môi một cái Làm bộ thôi, hắn một chút cũng không thích miêu Nếu không phải là muốn so cao thấp với Bạch Ngọc Đương Thì đời nào hắn chịu nuôi mèo Hắn có quan hệ tốt với cha ta như vậy Là bởi vì hắn thích nhất cờ cùng huy phù của Lan Vương A Tiểu tứ tự hé miệng Thật không ngờ a Chuyến chiêu ôm cánh tay đứng ở một bên cảm thái Thật ra thì tính cách của Lâm Dạ Hỏa cũng quá không bình thường đi. Châu Lương nhìn trời một chút, đưa tay vỗ vỗ Lâm Dạ Hỏa. Ai? Buồn hình đệ người ra đi! Lâm Dạ Hỏa đang ôm một con đại cẩu đây, ngẩn mặt lên nhìn hắn. Thồng nghĩ thấy, nói gì? Châu Lương đưa tay sờ sờ căm, quay mặt đi chỗ khác. Gián vẻ của Lâm Dạ Hỏa ngẩn mặt lên bàn nảy thật sống hệt một con cậu con. Tiêu lương hiếp mắt nhìn trâu lương cười, tiểu tứ tự gật đầu một cái, trâu trâu lại cười. Chuyển chiêu cũng kinh ngạc, thật sự cười. Quắc người cũng có lúc cười a Lúc này Long Kiều quảng chạy vào, vỗ bẹ vai trâu lương, tìm được nguyên soái không, lấy nhiều cậu đến như vậy là muốn làm gì? Long Kiều không hiểu. Rất nhiều cậu sao? Đúng vậy, Nguyên Soái bảo tìm 500 con quần khuyển tới. Long Kiều quẹn nói, 500 con này chẳng quà là được đưa từ biên quan tới, ngồi mẻ xe gần nửa tháng, người có thấy mập không a? Triệu phủ tìm nhiều cậu tới làm chí Công Tôn không hiểu, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng cậu kêu, sau đó thay phiên nhau kêu lên. Tiên Chiêu đi ra ngoài liếc mắt nhìn một cái. Được chứ? Ngoài cửa khai phong phủ, hùng hùng tráng tráng năm trăm đại khuyển, ngồi theo hàng ngũ chỉnh tề, bên người mỗi con khuyển đều có một giáo khuyển đứng cạnh. Lúc này, mấy trăm đại khuyển này đều đồng loạt hướng về một mục tiêu mà kêu lên. Cám người Tiên Chiêu nhìn sang, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hầu để tìm được Thiên Tôn. Thiên Tôn còn cầm trong tay máy bức họa Trong dáng vị rất thỏa mãn Bạch Ngọc Đường lôi tay áo hắn Có lẽ sợ hắn lại lạc mất Vào lúc này Đáo khuyển kia không có nhằm vào bọn Bạch Ngọc Đường Mà nhằm vào Tiểu Ngũ bên cạnh hắn Tiểu Ngũ bị Bạch Ngọc Đường dẫn ra bên ngoài tìm Thiên Tôn Phải nhờ đến nó mới có thể tìm ra nhanh như vậy Lúc này Bạch Ngọc Đường cùng ân hầu tìm được Thiên Tôn. Hắn còn đang ngồi ở một khối đá viên đường. Các hai tên công đồ đang nói muốn mời hắn ăn cơm. Thiên Tôn còn đang rất nghiêm túc suy nghĩ nữa. Bạch Ngọc Đường nhìn trời Mấy người này hắn từng thấy chuyện chiêu giáo húng qua là mấy tên lô manh đầu đường xóa chợ ở Khai Phong Phủ. Thường làm những chuyện trộm cho đánh gà. Nếu thấy mỹ nhân liền mòn men đến gần, Là người đàn hoang thì treo đùa một chút Người ngây ngô ngốc nghếch liền lập tức lừa đi Bộ dạng này của bọn chúng Có lẽ là muốn gạt thiên tôn bắt đi đây Hai tên lô manh này lúc trước Khi người khai phong phủ vẫn ở lại Thì cũng không phải người tốt Nay người khai phong phủ không còn ở đây Kiến chiêu bọn chúng sợ nhất cũng không còn ở lại liền ở ngay trên đường cái Làm chuyện xấu xe mà không sợ bị bắt Bất quá gần đây mọi người đều trở lại, bọn họ cũng không tiện tiếp tục hoành hành, yên phận hơn. Đúng lúc hai người này muốn ra ngoài nhìn xem có cái gì khả nghi không để tiếp tục hành sự, lại nhìn thấy một người tóc bạch kim nam tử, đẹp tựa thiên thần đang đi tới đi lui một chỗ, hình như là lạc đường. Hai tên này liền thương lượng với nhau, cảm thấy đây có lẽ là người nơi khác. Nhìn hắn tư văn như vậy, có lẽ là một thư sinh, tóc màu bạch kim, nói không chừng còn là ngoại tộc. Ai nha, đẹp mắt như vậy, có lẽ sẽ bán được rất nhiều tiền a Vì vậy, hai người liền tiến đến hỏi Thiên Tôn có phải lạc đường hay không, lại nói có thể dẫn hắn về nhà. Thiên Tôn còn thật sự vui vẻ, Tâm nói, tài phong phủ quả nhiên nơi nơi đều là người tốt nha đang nói chuyện hai tên lô manh còn nghe thấy sau lưng có người ho khan quay đầu nhìn lại bị dọa cho hụt phách lên mây bạch ngọc đường những người biết chuyển chiêu đương nhiên đều biết bạch ngọc đường hai tên lô manh này bạn lĩnh nhỏ đương nhiên lẽ gan cũng nhỏ tâm nói xong rồi xong rồi bị chuyển chiêu tóm cùng lắm là bị bắt lại đánh một trận bị bạch ngọc đường bắt nói không chừng còn bị làm thịt Ai nha, Ngọc Đường! Thiên tôn nhảy tưng tưng lên. Vì sư muốn mua một nghiêng cỏ mực, Nhưng khắp nơi đều không có cửa hàng nào tốt hết. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, tầm nói, Người mua nghiêng cỏ mực làm gì, Không quá hai ngày lại làm rơi vỡ. Nhìn lại hai tên tiểu lâu manh kia, Bọn chúng bị dọa hé to miệng y như một con cóc. vi sư, đại chính là sư phụ Bạch Ngọc Đường. Hai vị tiểu huynh đệ này là người rất tốt e Thiên Tôn cười hiếp mắt nói với Bạch Ngọc Đường Vì sự bị lạc đường, bọn họ nói muốn dẫn đường e Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi, mắt lạnh mè nhìn hai người kia Nghe Ê, phải phải Hai tên côn đồ cắt ké nói xong vội vàng chạy Thiên Tôn còn vẫy vẫy tay từ biệt với hai người đó Bạch Ngọc Đường bật đặc dị kêu hắn đi, một đường trở về, thiên tôn còn đi không đàng hoàng chút nào. Thiếu chút nữa đã lạc mất đến hai lần, sau đó Bạch Ngọc Đường còn mua cho hắn hai bức cổ họa, hắn mới chịu đàng hoàng mẹ đi. Nói phải về nhà, sau còn muốn mua nghiêng cọ mực. Đến cửa khai phong phủ, trận này thật khiến cho hắn sợ hết hồn. Tiểu Ngũ vốn là đang hoang hoang hỷ hỷ chạy ở phía trước, vừa mới quẹo vào một cái để đổi mặt với đám đại quân khuyễn kia. Đám khuyễn dường như cũng hiếm khi nhìn thấy con cọp, vì thế mày cùng hưởng về phía tiểu Ngũ sủa vang. Tiểu Ngũ liền trốn sau lưng bạch ngọc đường, hạo hẹn không sợ thua thiệt trước mắt a. Thiên Tôn cũng trốn sau lưng bạch ngọc đường, thật nhiều cấu. Lúc này, chị thấy trâu lương đi từ trong khai phong phủ ra, viết gió một cái. Đám quân khuyển lập tức an tỉnh lại, tập thể quay đầu, ngước mắt nhìn trâu lương. Nói đến cũng đúng lúc, triều phổ lúc này cũng về tới, trong tay còn sắp theo thực hẹp, vừa câu may mẹ hỏi lâm kiều quản. Mang hết đến nơi này làm gì, sao không chia nhau mẹ tìm đi? Long kiều quạng gật đầu, liền phân phái người, mang theo đám đại khuyển tản ra bốn phường tám hướng. Bạch Ngọc Đương lúc này cũng vào đến cửa hỏi chuyển chiêu. Thế nào? Chuyển chiêu xua tay, hắn cũng mới vừa nhìn thấy cậu e. Triều phổ tung người xuống ngựa, nói. Vững vách cũng không có trở về toàn hoài, mật tham báo lại, hắn để nửa đường liền mất tích. Lão tử hoài nghi hẳn đang ẩn nắp Trong một cái sườn cốc nào đó Cho nên để cho lũ cậu đó tìm một chút Mặt khác Triệu phổ nhìn quanh một chút Gì? Thượng ngốc kia đâu? Phụ thân vừa rồi còn ở đây e. Tiểu tứ tử cùng tiêu lương cùng chạy trở lại Bạch ngọc đường đến bên cạnh chuyển chiêu Quờ quờ thật hẹp trong tay Có đói bụng không? Triển chiêu vị mặt gian ghét mà nhìn Bạch Ngọc Đường Người sao lúc nào cũng mua đồ ăn cho ta Làm như ta là cực khóa vậy Bạch Ngọc Đường Tâm nói Người vốn là một tên cực khóa mẹ Nhưng ngoài miệng vẫn nói Tử kè sai người đưa cua tới Vừa mới chân xong Triển chiêu liền ôn thực hẹp qua nói Ai nha, thật sự cũng có chút đói Vì vậy, cùng bạch ngọc đường xoay người tiến vào trong phủ. Ân hầu ôm cánh tay bực mình mẹ đứng ngoài cửa, thiên tôn níu lại cánh tay hắn. Ai nha, người nhanh chóng vào nhà đi e, còn vận một hồi lại lạc mất. Ân hầu hung hăng mẹ trọn mắt trừng hắn. Tất cả mọi người đều đi đến phòng ngủ tác gọi công tôn Triều phổ đem thực hẹp của mình đưa cho bọn nghe hoàng chuẩn bị vãn thiện. Triệu Trinh cũng thật có tâm, biết đợt này người của Khai Phong Phủ mệt mỏi, cho nên chuẩn bị cả một bàn tiệc lớn đều là những món tẩm bổ, để cho Triệu Phổ mang về. Chờ cho đến khi mọi người đến phòng ngộ tác, lại gặp công tôm đang sát theo cái lòng chạy ra ngoài, kỳ quái nhất chính là Con Bạch Thử ban nảy rõ ràng để chết, nay lại sống lại. gì mọi người đều rất hiếu kỳ nhìn con chuột kia. chuyện chiêu câu mày kỳ quái e, chẳng phải vừa rồi bị người độc chết sao? Bạch Ngọc Đường lại rất là thắc mắc. làm gì phải mang con bạch thử đến thử thuốc chứ? thắc thử không được sao? Công tôn vĩ mặt vô cùng hưng phấn nói cho mọi người. các ngươi nhìn một chút, có phải là đang sống không? có phải đang sống thật tốt không? Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái Đúng vậy Công Tôn đối với chuyện chiêu mè nhấp nháy mắt nói Đêm đầu nó chiếm rớt xuống Ê Mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh Triệu phổ đưa tay sờ trán Công Tôn Người có phải đói bụng không e Sao hôm nay lại dị thường hung ác như vậy Khuê miệng chuyện chiêu cũng giật liên hồi Làm gì à, thật vất vệ nó mới sống lại Ai nha, lát nữa ta lập cho nó một cái bia lẹ được chứ sao Công tôm nói Chỉ còn bước cuối cùng này thôi, chiếm đầu nó đi Chuyến chiêu một mực lắc đầu, ý là không xuống tay được Người người cũng có thể chiếm, con chuột thì sợ cái gì Công tôm gấp gáp Chuyến chiêu hí mắt làm bầm một câu Nhưng đây là con chuột bạch Công tôn bất đắc dĩ nhìn triệu phổ, ý kia, chiếm nó. Khuế miền của triệu phổ cũng rút rút. Thường ngốc người đàn trời cái gì đây? Ai nha, trong các người, ai có thể giúp tài chiếm đầu con chuột này xuống đây? Công tôn còn chưa có giúp lời, đã nghe đến sạch một tiếng. Nhìn lại, con chuột kia đã thân đầu mọi cái một nơi. Sau đó cái lông cũng rơi xuống hai bên Bạch Ngọc Đương thu đeo vào vỏ Rất nhanh cũng rất ngoan Rất chính xác Con chuột ngày cả đầu cũng không cảm thấy được Khuế miệng chuyển chiêu co giật Quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương phát tay một cái Tè tự mình chém Con tôm lấy ra một cái kẹp về một hỏa tập Từ trong người con chuột cắp ra một mẫu giấy Thả vào trong lửa đốt, sau đó, nhảy mắt cái, mẫu giấy cũng không còn. Tất cả mọi người đều khỉ câu mây, Nghĩ đến mấy diện nhân kia đều chết kiểu này. oa, Lúc này, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên kêu một tiếng, đưa tay chỉ chỉ điểm lạ của con chuột kia. Chỉ thấy con chuột kia giống y như một phấn, cũng sống như mấy diện nhân lúc trước, nhảy mắt cái tan thành bột. Công tôn khẽ mỉm cười, thiêu mi với mọi người. Mọi người bay xem cũng có chút sững sờ. Nếu như vừa rồi ta dùng lửa thiêu, mấy con chuột kia cũng sẽ giống như yến phi, biến thành tro bụi bay đi. Hơn nữa còn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Công tôn vừa nói vừa thở dài. bóc quá, như vậy quá tàn nhẫn, không làm vẫn hơn. Vừa nói, hắn lại chắp tay đối với con chuột kia mè lầm rầm khấn vài mấy tiếng bí ẩn của huyết chú diện nhân đã được giải thật đe tệ ngươi rồi cũng xin lỗi ngươi một lát nữa ta sẽ niệm kinh siêu thoát cho ngươi để cho người kiếp sau được hạo hạo đầu thai triển chiêu vừa mừng vừa sợ lôi công tôn nói tiên sinh người làm sao mà giải được công tôn cười nhạt vừa định nói triệu phụ ở một bên đã nói chờ chút tất cả mọi người đều nhìn hắn triệu phụ chỉ chỉ thiên viện nói ăn cơm vừa ăn vừa nói mọi người cũng đều đói bụng liền lục tục hướng về phía thiên viện mà đi công tôn lại bị triệu phụ kéo đến bên một giếng nước công tôn nháy mắt mấy cái nhìn triệu phụ đang mút nước cho mình rửa tay triều phò câu mây. người xem, cái tay này của ngươi thật chẳng khác nào cái tâm trúc, cũng không có to bằng tiểu tướng tử. Mấy ngày nay người có ăn cơm ngon miệng không đó? Công tôn cứ để cho hắn rửa tay cho mình. Ngược lại có chút ngoài ý muốn, triều phò động tác cũng thật nhẹ e, hắn mẹ cũng có lúc ôm nu như vậy. Tiểu tướng tử tới trước hai người. Ngắn mặt nhìn triệu phổ rửa tay cho công tôn Khé miền cũng nhét lên Tiêu lương ở phía sau đang bưng mặt Thiết hán nhu tình e Ai nha Còn chưa dứt lời đã bị làm dạ họa đẹp trên mặt đất Người học mấy cái vớ vẩn này ở đâu Chuyển chiêu đang chuẩn bị tiến đến thiên viện ăn cơm Bạch Ngọc Đường liền giữ hắn lại Chuyển chiêu nhìn hắn Bạch Ngọc Đường đưa tay chị giếng nước. Người cũng đi rửa tay. Triển Chiêu đưa hai tay ra. Sạch sĩ à. Người vừa rồi có bắt chuột không? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu lắc đầu, lại đưa tay ra bấm tay của Bạch Ngọc Đường một cái. Cây này có tính là bắt chuột không? Bạch Ngọc Đường không nói, lại hỏi vài người có chạm vào cẩu không? ách. Triển Chiêu nhìn trời, cái này sao? Bạch Ngọc Đường chỉ giếng nước một cái, vẻ mặt mất hứng, đi rửa. Triển Chiêu híp mắt nhìn chăm chăm hắn một hồi, đột nhiên đưa hai tay ra, Sơ soạn trên mé hắn một trận, sầu đó chạy mất. Vì vậy, bên cạnh giếng nước liền xuất hiện hình ảnh thế này. Triệu phổ rửa tay cho công tôn Tiểu tứ tự ngước mắt nhìn triệu phổ rửa tay cho công tôn Triển chiêu rửa tay, bạch ngọc đường rửa mặt Triển chiêu đem nước rửa tay nhỏ vào trong cổ áo bạch ngọc đường đàn cúi đầu rửa mặt Bạch ngọc đường kéo cổ áo rè rửa cổ Triển chiêu hiếp mắt ngăn trở tầm mắt nhìn của người khác sụt hắn Nhanh lên chút đi, cổ áo cũng giặt sạch rồi mẹ Mẹ ở cửa viện xe hơn một chút, ân hầu đang ôm cánh tay thàn thở. Thiên tôn đến thư phòng của bao đại nhân tìm nghiêng cọ mực không có kết quả, đi ngang qua nhìn thấy hắn. Người làm gì mà lại chừng cái vĩ mặt ghiền ghét đó ra e. Ân hầu liếc mắt nhìn hắn một cái, bất mãn. Trong mắt ngoại tôn ta chỉ có đồ để ngươi. Thiên tôn sợ cầm, con đang nghiên cố đây nha yeah, sao ngọc đường nhà ta lại rửa mặt e cuối cùng cái gì nên rửa cũng để được rửa sạch triệu phò thuận tay từ trong ngực móc ra một cái hộp tinh xảo lấy ra một khối cao nhét vào miệng công tôn công tôn nhai nhai có một cổ mùa nhân sâm cùng tổ yến lại rất ngọt ngào ăn thật ngon khi phục hồi lại thì trong tay để được đặt sẵn một khối nữa cầm lên cúi đầu nhìn Chỉ thấy trong tay triệu phổ Con cầm một thực hẹp nhỏ Bên trong có những viên điểm tâm màu trắng Chia cho tiểu tứ tự cùng tiêu lương Tới, đến ăn một khối Công tôn không hiểu Lỗ tai triệu phổ sao lại đỏ như vậy e Thượng hỏa sao Tiểu tứ tự cùng tiêu lương đưa tay nhận lấy Công tôn kẹm khái Tổ yến keo này làm rất ngon e E Lại một lần nữa Công Tôn lấy lại tinh thần nhào qua cướp lấy cái hộp. Công Tôn trợn mắt, tiểu hài tử không cho phép ăn. Triệu phổ hơ khen một tiếng, đứng lên ôm cánh tay nói. Ai nhè thiểu chút nữa thì quên mất, thư ngốc, vậy cái này người ăn đi. Nói xong, kêu mọi người đến tiền viện. Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc đường nhẫn cười. Triệu phổ cũng biết xấu hổ e. Không phải chỉ là muốn cho công tôn ăn chút nhân sâm tổ yến để bồi bổ chút thôi sao? Có hảo ý là tốt. Làm gì mà cứ lén lúc như trộn vậy chứ? Công tôn bưng cái hộp bị triệu phổ kéo đi. Tiểu tứ tự rất vui vẻ mà chạy theo phía sau. Ai da! Hối cao trong miệng phụ thân bé nhìn thật ngon nha! Trở lại tiền viện, Rậu và đồ ăn đã được dọn lên, bởi vì đều là những món ăn tạm bổ, cho nên không quá thích hợp cho tiểu hài tử. Vừa đúng lúc có cua chân của hẹm không đảo đưa tới, hồng cổ nương cùng lam hồ ly, mỗi bên một người, tiểu tứ tử cùng tiêu lương, bóc cùa cho hài đế. Dịp tử thiền hỏi công tôn Công tôn tiên sinh, ngươi làm sao mà giải được khuyết chú này à? không tôn cười nhạt, tự gì nói một chút cũng không sai, mấy cái huyết chú diễn nhân, cai tử hội sinh kia đều là gạt người mà thôi. Bao chuẩn sờ sờ tròm râu, tiền sinh nói đúng, mấy cái thần chú quái lực ly kỳ này không thể tin. Bao duyên cũng không còn chú tâm tới ăn nữa, vĩ mà không phục nói. Tiên sinh, cái kia đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra Thật ra thì ngay từ đầu Phương Vũ cũng không có chết Hắn là giả chết Công Tôn nói Cái gì Mọi người đều giật mình Nhưng mà Phương Vũ còn được đặt Ở phòng ngỗ tác của khai phong phủ Một đêm rồi a Quả thật cũng không còn thở nữa Âu Dương Thiếu Chinh không hiểu Người còn nghiệm thi tóc của hắn nữa Nói là bị độc chết Vấn đề chính là ở loại độc này Công Tôn nói Rồi dĩ phương pháp sợ thi thể của Phương Tuấn bị phá hỏng Bởi vì có người nói với hắn Thi thể không hoàn chỉnh thì không thể sống lại Nhưng mà việc hoàn sinh này Không hề có quan hệ với bùa chú gì hết Triển chiêu tự hồ đã hiểu được ý Công Tôn Phương Vũ cùng Phương Tuấn đều là cùng trúng một loại độc. Mẹ loại độc này thật ra chỉ là thuốc dễ chết, có thể khiến cho người ta dễ chết. Sau đó thông qua giải dược có thể khiến người ta sống lại. Công Tôn gật đầu. Không minh, ta vừa rồi có dùng bạch thự để làm thí nghiệm này. Nhưng mẹ vì sao lại biến thành diễn nhân? Hơn nữa sau khi đốt bua còn bị tan ra. Bạch Ngọc đường hỏi. Đây chính là điểm mấu chốt. Công Tôn nói, Thật ra thì tờ phù chú kia cũng không phải là bùa nguyện rủa gì, Mà là giải dược. Phù chú đó chính là giải dược. Mọi người kinh ngạc. Công Tôn gật đầu. Phù chú này bên trong có chứa giải dược, Không những vậy còn chứa kẻ độc dược. Triển chiêu chớp mắt mấy cái, Là loại dược có thể biến người ta thành diện nhân sao? Công Tôn gật đầu rất cờ trí Mọi người cũng không biết nói sao Chỉ chiêu quẹ thật là chân miêu Cờ trí như quỷ Chỉ cần một chút gợi ý liền hiểu thấu hết Loại độc chất này gọi là kiến phong tẩn Công Tôn nói Nhưng thật ra là một loại cơ quan bằng dược thuốc mà thôi Bách Ngọc Đường hơi thiêu mi Dược này cũng có thường thường được đặt trong tín hàm trọng yếu chỉ cần xem xong thư đưa ra trước gió rung tay một cái sẽ biến thành tro bụi Không tôn gật đầu chính là cái này vật này thường dùng để truyền chút văn kiện cơ mật triều phò cũng biết xem xong thơ chỉ cần tạo chút gió sẽ biến thành tro bụi hủy diệt chứng cứ thật ra thì cách thức cụ thể lại rất đơn giản Công tôn nói: Đầu tiên hạ loại độc này. Công tôn vừa nói vừa lấy ra một bình nhỏ. Đây là thứ độc ta làm theo chất độc dược lấy ra từ tóc của Phương Vũ cùng Phương Tuấn. Đây là độc dược mạng tính, dùng mấy lần sẽ lập tức sinh ra triệu chứng trúng độc. Lúc so chiêu với người khác sẽ đột nhiên như chết đi. Thật ra thì chỉ là rơi vào tình trạng chết rẽ mẹ thôi. Tất cả mọi người gật đầu. Những người này sau khi giả chết, đem phần lưng bên trái phía trên tim cắt ra, nhét vào một mảnh bùa đặc chế vào trong cơ thể. Công Tôn giải thích, trong bùa này có một nửa là giải dược của độc dược lúc trước, một nửa là độc dược kiến phong tẩn. Giải dược cùng phong tẩn cùng nhau theo huyết dịch trong thân thể, chậm rãi lưu chuyển toàn thân. Quá trình này Bưu chú cũng theo dòng máu mẹ đi lên phía trên, cuối cùng dừng lại ở khoang cổ. Mọi người câu may, thì ra là như vậy, giải độc đồng thời cũng hẹ độc. Giải dược sẽ khiến cho người dễ chết tỉnh lại, đồng thời độc dược cũng bắt đầu lâu động mẹ từng bước, từng bước ăn mòn thân thể người đó. Mấy người kia, trong lúc vô thức liền biến thành những hoạt tử nhân không thể chảy máu, không biết đau đớn. Bọn họ căn bản đều sống không được bao lâu Bởi vì không biết đâu cho nên không cảm thấy khó chịu Không sợ và khí lực cũng lớn vô cùng sao Âu Dương cũng hiểu được Bạch Ngọc đường gật đầu xương bị ăn mòn dần cho nên người nhẹ hơn rất nhiều Có cảm giác nhẹ như yến vậy Công Tôn tiếp tục gật đầu Hài lòng với năng lực hiệu thấu của mọi người Nói Hồng Di dùng hỏa thiêu, khi Yến Phi bị đốt, hắn gào thảm thiết. Thực ra đó chính là tiếng kêu thật của hắn, bởi vì kiếm phong tận đã sớm xâm nhập toàn bộ thân hắn. Khi vừa mới gặp lửa, thân thể cũng sống hệt những thứ kia, nhanh chóng hỏa thành tro bụi. Xương còn lâu lại, bởi vì chỉ có độc dịch cùng huyết dịch bên trong xương đã bị ăn mòn, nhưng xương thì chưa. Căn cứ theo thời gian trúng độc, sự hư hại về xương cũng khác nhau. Tất cả mọi người liên tục gật đầu Thì ra là vậy mè bọn người hoàng thạch hải Sau khi bị chiếm thành mấy đoạn Bởi vì thân thể không còn tri giác Cho nên cơ ở những nơi bị chiếm kia vẫn còn co giật Thoạt nhìn rất quỷ dị Công Tôm nói mà khi đem bùa lôi ra dùng lửa đốt Thực ra cái này chỉ là một giả tượng mè thôi Cho dù không đốt Chỉ cần chờ một chút thì Thệ cũng có thể tan thành tro bụi Cái này cùng một nguyên lý với những thứ kia Khi khoan cổ bị cắt ra Chỉ cần chờ một chút Gặp gió liền tan theo làn gió Mọi người lúc này cũng coi như hoàn toàn hiểu Vậy Phương Tuấn kia Chuyện chiêu hỏi Có người lấy đi tỏa hồn phù của hắn Công tôn gật đầu tại cảm thấy có người muốn phương tuấn chết, không muốn hắn sống lại. Ngay cả việc có thực sự đặt bụi chú vào hắn hay không, cái này cũng rất khó nói. Không chừng ngay từ đầu cũng không có đặt vào người hắn. Làm như vậy chỉ là để lừa gạt phương phách mà thôi. Để cho hắn nghĩ người của phụ khai phong làm hỏng thi thể của nhi tử hắn, khiến cho nhi tử hắn không cách nào sống lại. Mà việc phương vụ sống lại càng khiến cho hắn càng tin tưởng hơn. Cũng hận Tống Triều nhiều hơn Có thể ngay cả bản thân Phương Phách Cũng không biết bí mật của tỏa hồn phù đó Nói như vậy Bách Ngọc Đương hỏi Nếu như có thể giải độc cho thi thể của Phương Tuấn Hắn vẫn có thể sống lại Công Tôn gật đầu Có thể Có điều vẫn còn phải xem tình huống thể nào để Nếu như bọn họ không bảo tồn thi thể thật tốt Hoặc đã mang đi trôn, cái này khó làm Bao chững câu mày Muốn giải được lệ khí của Phương Phách Chỉ có cách cố sống Phương Tuấn Mới có thể làm cho hắn tỉnh ngộ Đáng tiếc họ cũng đã gây ra rồi Triệu phổ lắc đầu Ngoài trừ việc bị lừa gạt Cũng không phải là lão đồ này không có giả tâm Mọi người đều gật đầu các điều cũng đều thở phào nhẹ nhõm bí ẩn rốt cuộc cũng được giải không cần bị đếm diện nhân đó làm cho khốn hoặc nữa những kẻ cải tử hồi sinh như lý trọng tiến lý quân hoàng thạch hải yến phi một phổ hòa thượng đều là những kẻ giả mạo e ân hầu uống trà nói Chuyện chiêu gật đầu trên mặt bọn họ đều có chút bộ phấn làm mặt nạ Là một loại phấn dùng để dịch dung đặc thù Cho nên lúc đánh nhau mặt phấn ấy mới bị rơi ra hết Mặt phấn dịch dung này so với những loại dịch dung khác tốt hơn Nếu như là mặt nạ da người, Khi thể tan ra thì nó vẫn còn Liết mắt một cái liền biết là giá Nhưng mà sử dụng bộ phấn thì không giống vậy Cũng giống như cho bụi mè tan xuống Cái này cao mình nè Lâm dè hỏa gọt đầu Đối phương chẳng qua là tìm được binh khí của Hoàng Thạch Hải, một phổ hòa thượng mà thôi. Hơn nữa nội lực cùng võ công giống có thể là được đặc biệt luyện qua, để tạo ra một cái giả tượng cải tử hoàng sinh. Gây ra trận hỗn loạn này, mục đích thật sự là dễ danh xài vinh để tranh đoạt thiên hạ. triệu phổ cười lạnh một tiếng, đưa tay nhéo mẹ công tôn một cái. Bật quẻ mô đồ của đối phương đã bị nhìn thấu, cơ quan cũng được giải khai. Khẳng định bọn chúng không biết đến phía chúng ta còn có một thiên hạ đệ nhất thần y để phá hỏng kế hoạch hoàng mị của chúng à. Công tôn liếc mắt nhìn hắn. triệu phổ không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng buông tay. Công tôn cúi đầu ăn cơm. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi. Đến cuối cùng là phá án hay đánh giặc đều là chuyện của người khác. Nghĩ tới đây tâm tình đột nhiên tốt lên liền gấp cho triệu Phổ đũa thức ăn đặt vào trong chén triệu Phổ mở to hai mắt nhìn tiểu tướng tự cũng tròn tròn hai mắt nha phụ thân có phải gấp nhầm bác không e nhưng mà mình cũng ở rất xa chỗ phụ thân e chắc chắn không thể nhầm e triệu Phổ cũng cúi đầu ăn cơm tâm tình cực tốt bao duyên kích động đến vỗ tay hắn cũng bị mấy cái vấn đề khó khăn này khiến cho mấy đêm không ngủ được hôm nay rốt cuộc cũng đã rõ ràng chân tướng công tôn nghiệm nhiên đã trở thành thần tượng của hắn rồi hơn nữa bao duyên cảm thấy mục tiêu đến gần công tôn xem ra khả thi hơn là đến gần che hắn hơn nữa công tôn cùng mình đều giống nhau chẳng à! bao chuẩn hỏi triệu phổ cậu vương gia kế tiếp chiêu phổ thiêu mi một cái có vị rất dễ dàng Bí ẩn phiền tỏa nhất để được sáng tỏ Chuyện sâu này dễ làm rồi bao tướng không cần lo lắng bao chuẩn cũng cười mè gọt đầu Rất tốt Triển chiêu gặm con cua Liên nghe Bạch Ngọc Đường kia lại ngần mình nói một câu Miu danh tiếng bị đọt hết rồi Triển chiêu mở to đôi mắt nhìn hắn Ý kia như đang muốn nói Đúng nha làm sao bây giờ Cứ tiếp tục như vậy Thật không có cảm giác tồn tại gì hết Bách Ngọc Đương gặp cho hắn Một đũa thức ăn Không sao Dù sao thì ngươi cũng là minh sủng Của khai phong phủ Không cần sợ Lần sau bắt sai vinh Đoạt lại thanh danh này Để triệu trinh phong ngươi thành thiên hạ Để nhắc minh sủng là được không biết triển chiêu có hiểu được ý tứ liếc mắt đưa tình của Bạch Ngọc Đường hay không. nhưng dù sao hắn cũng chắc chắn biết rằng con chuột này nhất định không nói chuyện hay ho gì. chẳng qua là chuyện hồ về vạn lần không nghĩ tới. Bạch Ngọc Đường nói chuyện tốt thì chẳng bao giờ linh nghiệm, chuyện xấu thì lại rất linh. mấy ngày sau hắn thật sự làm được một chuyện lớn danh tiếng vang dội, có điều. Trần oanh liệt này lại mang về cho triển hộ vệ vô tận phiền toái Khiến hắn giận đến độ bạch Ngọc Đương dụ dùng cả đời Mang tất cả những đại tiệc lớn nhất cho hắn ăn Cũng không đủ bồi tội e